Chương 26. Máy ảnh bị rơi Xét tới Lý Tiểu lỗi đưa ra tối học thư cuối cùng Hơn thấy nữa một số lượng lớn ảnh chẳng sẽ làm sao kia Không biết đã được cậu ta lưu trữ tại trang web nào Lý Minh Triết nghĩ hết cách vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì giải quyết Chỉ đành nghĩ ra nghiến lợi chấp nhận điều kiện của Lý Tiểu lỗi. Thân thể thuần thiết của anh Tuyệt đối không thể tiếp nhận những hành động thiếu đạo đức này Lý Vũ Hiên Lý Vũ Hiên lại chẳng sợ Lý Tiểu Lỗi, thẳng lần dơ ta lên hết với trời. Ông đây không sợ, nó muốn cho lên hay không cho nên. Nó muốn cho lên hay không cho lên, cũng vừa hay có thể giới thiệu ra bên ngoài, có thể đẹp đẽ của ông đây. Lý Tiểu Lỗi ở phía sau cầm đôi đũa chọc chọc đậu đậu, đậu đậu nước mắt tràn trề chảy đến, tím lấy áo của Lý Vũ Hiên sập sập, đau khổ khẩn cầu. Hồ Ly, Hồ Ly, Lý Vũ Hiên cúi cầm xuống hầm một tiếng, đậu đậu ú ớt. Hồ Ly, tôi không muốn không lấy chồng được. Lý Vũ Hiên đưa tay so so cầm đậu đậu, cười rán xạo để lộ mấy cái răng trắng. Không cần lo lắng, còn có tôi đây. Trước tư lở trừng mắt, dùng sức chọc đậu đậu đeo hơn. Hùng đậu đậu hết cách, đành phải chuyển sang Lý Minh Triết, đào khổ khuyên Lý Vũ Hiên. Hồ Ly anh đồng ý đi nhé, nếu không danh dự của anh sẽ bị hủy mất. Đến khi đó, đến khi đó anh không lấy được vợ thì làm thế nào? Lý Vũ Hiên chẳng nói gì, liên quan gì đến tôi chứ? Lý Tiểu Lỗi không bỏ lỡ thời cơ, thò đầu đến, mặt nhân nhân răng với đậu đậu, "Không phải là còn có cô sao?" Đậu đậu cứng họng, người ta không muốn bị ngược đãi suốt ngày đâu. À... Lý Vũ Hiên Rút mặt quay lại, mắt nhìn thấy Lý Tiểu Lõi như nhìn rắn đọc vậy Lý Tiểu Lõi căng bản chẳng thèm để ý đến Lý Vũ Hiên Còn mô lên bắt đầu nói những lời khúc nạn Dù gì thì rèn phu giam phụ, cũng vừa hái thành một cặp Trên đầu Lý Vũ Hiên xì khói ra, lục tung cái ngăn kéo Súng của tôi đâu, súng của tôi đâu Lý Minh thiết là thở dài, kéo Lý Vũ Hiên tức đến xì khói đi ra Đi thẳng đến bên hồ mới dừng lại Xác định chắc chắn người trong biệt thự không nghe thấy họ nói chuyện Lý Minh Triết mới mở miệng, Vũ Hiên cứ đồng ý với nó trước. Lý Vũ Hiên nhíu mày trừng mắt, dựa vào cái gì chứ? Lý Minh Triết bảo sầm mặt, "Lý Vũ Hiên, anh biết trong lòng cậu nghĩ cái gì, tiểu loại đứa trẻ đó làm việc không nghi đến hậu quả, rất có thể sẽ đem ảnh đó phát tán ra bên ngoài báo thù chúng ta, còn muốn hủy hoại danh dự của cô ấy, sau đó đưa cô ấy cao chạy xa bay, hay sao?" Lý Vũ Hiên không nên tiếng phản kháng, Lý Phụ Hiên không lên tiếng phản kháng, mắt nhìn chăm chú dòng nước đen chảy dưới hồ. Đúng vậy, chẳng phải trong lòng đang nghĩ như vậy sao, người con gái đó bất luận thế nào cũng không chịu chấp nhận mình. Còn có Châu Long Phát và Lý Minh Triết như hổ đói sinh môi, vừa hai lần này có thể mượn tài Lý Tiểu Lỡ làm hủy hoại danh dự của cô, để cho cô không còn có đất sống được trong nước, hơn nữa cũng chẳng thể thành được vợ của Châu Long Phát. Cũng khiến cho cô mãi mãi không thể vào được lý gia, bản thân mình có thể đưa cô cao chạy xa bay. Thế giới lớn như vậy, trừ Trung Quốc ra, còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ khác, có thể để cô tự do lựa chọn. Không biết ngoại ngữ cũng không cần lo, mình sẽ luôn ở bên chị bảo cô, mãi mãi không rời xa cô. Lý Minh Triết thì không hiểu người em trai xa lại này, nhưng đối với những thiên kiến này của cậu ta thì lại hiểu rất rõ. Để rời bỏ lý xa, Lý Vũ Hiên một thân một mình... Chạy ra nước ngoài, ngày lễ, ngày Tết không những không về nhà mà đến điện thoại cũng chẳng gọi về. Bút luận là chịu khổ như thế nào cũng không án tháng nửa lời. Có lần còn sinh nhập vào bằng nhóm xã hội đen đi đánh nhau. Tí nữa thì bị người ta đánh đến chết ở đầu đường nơi đất khách quê nhà. Cố ý qua lại với những cô gái vớ vẩn để làm bại hoại thành danh của mình để làm xấu thanh danh của nhà họ Lý, trốn tránh trách nhiệm của bản thân, để chứng tỏ bản thân có khả năng tự lập về kinh tế. Năm ngoái Lý Vũ Hiên đã dốc túi ra mua một chiếc Lamborghini thời thượng, chiếc xe hào hoa giá hơn 300 vạn tệ. Lý Minh, tr... Lý Gia ngầm phải, Lý Gia ngầm phải người đi điều tra tí nữa ngã ngửa. Cậu ta hóa ra là dùng tiền mua bán ma tím mua xe, người để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. người để đẹp được mục đích bất chấp thủ đoạn thế này không thể nào thích hợp với đôi mắt thuần khiết kia. Lý Vũ Hiên ngang ngược nhúng nhún vai, cặp mắt dài dài lùm lùm Lý Minh Triết. vậy thì sao nào? em không giống anh, em yêu cô ấy, em theo đuổi cô ấy, không theo được được thì người cách được cô ấy đi. em không giống anh, chỉ biện giúp liệm biết dùng cách bị ỏi. Lý Minh Triết hơi thu lại, mặt Lý Minh Triết hơi thu lại, lập tức nhớ lại, lập tức nhớ lại cái việc bị ỏi kia. Lý Phụ Hiên mấy năm nay ở nước ngoài làm loạn thanh danh nổi tiếng như cô, Lý ra tuyệt nhiên không coi cậu ta là lấy ra tuyệt nhiên không coi cậu ta là nỗi sỉ nhục của gia tộc, căn bản là vì không có ý định gọi cậu ta về tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Lý ở trong nước. Hơn thế nữa, Lý Phụ Hiên để thoát ly khỏi quan hệ với nhà họ Lý đã nghĩ ra mọi cách để làm dơ bẩn bản thân mình, nhưng Lý Minh Triết lại phân tích dưới quan hệ là ít tác động được đến Lý Lão gia. Để người nhà họ Lý nắm giữ việc làm ăn vẫn là sự lựa chọn có lợi nhất để khuất phục được con ngựa. Để khuất phục được con ngựa hoay này, Lý Minh Triết đã nghĩ ra biện pháp gây tổn thương đó là ăn trộm cho cốt của người mẹ đã mất từ lâu của Lý Vũ Hiên ngằm vận chuyển bảo quản nghiêm ngặt ở trong nước. Như vậy mới có thể ép được Lý Vũ Hiên quay về thay anh tiếp quản công ty trong nước. Lý Vũ Hiên làm sao lại không hiểu, Lý Minh Triết làm như vậy là để trong ứng ngoài hợp, là để trong ứng ngoài hợp, nên trong giai đoạn thăng chúc của thị trường đại lục, Buồn tai lúc này thì quá đáng tiếc, mà gia tộc của nhà họ Lý có một quan niệm thân ram cố đế, đó là tuyệt đối không để người ngoài nhúng tay vào sản nghiệp của gia tộc, Lý Tiểu Lỗi còn nhỏ, không có năng lực ngắm giữ quyền lực lớn, cho nên mới nghĩ cấp đưa Lý Vũ Hiên luôn lạc ở nước ngoài về. Lý Vũ Hiên làm sao có thể tỏ ra không quan tâm, không để ý, không thể che giấu được tình cảm sâu nặng và sự kính yêu của anh ta đối với mẹ mình. Anh ta không cam tâm từ nước ngoài về, không cam tâm thay đổi phong cách để vào công ty, không cam tâm đón nhận sự giúp xếp âm thầm của Lý Minh Triết đối với mình. Thì anh ta thân thiết gọi Lý Minh Triết là anh, chăm chỉ nỗ lực giải quyết công việc, nhưng thù hận các cốt đi tâm ngày đêm. Nhưng thù hận khắc cốt ghi tâm ngày đêm, vẫn gào thét áp chế linh hồn anh ta. Lý Minh Triết thở dài đưa ra một cuộc giao dịch. Vũ Hiên, chỉ cần em đồng ý với anh việc này, anh có thể giúp em đối phó với Châu Long Phát. Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng. Cần thiết không? Em theo đuổi phụ nữ không cần anh giúp đỡ. Lý Minh Triết nhìn chầm chầm Lý Vũ Hiên, mỉm cười kiên định. Vũ Hiên, đối với Châu Long Phát. Phụ Hiên, đối với Châu Long Phát, đối với cô ấy, em đều không có lòng tin. Đáp bữa. Lý Phụ Hiên thổ lộ cát ngang là Lý Minh Triết, người đàn ông. Người đàn ông già đó còn có năng lực không? Anh ta nhử vào cái gì và tim đẩu đậu, đầu. đậu đậu nhỏ hơn anh ta 8 tuổi, Châu giả đại gặm cỏ non. em sẽ không để anh ta được thể. Em sẽ không để anh ta được thế đâu." Lý Minh Triết nói, "Phụ Hiên, nếu như em thật sự tự tin, thì đã không phải kích động thế này. Lý Vũ Hi siết chặt tay, chào làm phép. Trừ việc tuổi hơi nhiều một chút ra, thật sự là hoàn mỹ không một khuyết điểm. Lý Minh Triết có tính cách lạnh lùng về công việc bận rộn, Lý Vũ Hi có thu nhập không ổn định và thường đi quá lại ở chỗ hỗn loạn. Chỉ có anh ta. Tôi thấy với cảnh rất sạch sẽ đến người lúc nào cũng ôn nhã như một quý tập chân chính vậy hấp dẫn như vậy cuốn hút như vậy mượn tay của Lý Minh Triết đã phó với Châu Long Phát sau đó hai em lại quyết chiến với nhau nghĩ đến điều này thì cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc mình phải đối phó với hai đối thủ mạnh và có thực lực như vậy Lý Vhổ Hiên có chút trọng lòng anh ta không sống anh ta không dám chắc Lý Tiểu Lợi sẽ đưa ra những bức ảnh ấy truyền ra ngoài. Đầu đầu bị cường ép ra nước ngoài có thể vô lo vô nghĩ như bây giờ không? Sẽ cho cung cô gái bé nhỏ kia nhu nhược và mềm yếu lắm. Lý Vũ Hi siết tay chặt hơn nữa, không cam tâm là một lần nữa bị Lý Minh Triết cắt bị Lý Minh Triết cắt mũi đi. Lý Minh Triết luôn có biện pháp để nắm điểm yếu của anh để bắt anh. Để bắt anh phải làm việc này việc nọ mà mình lại không thể không nhìn được tất cả Họ nhất là là cảm giác bất lực này Khi Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên quay đầu Ngoài vào, đậu đậu đang ngồi trên sofa lao nước mắt Vừa nhìn thấy Lý Vũ Hiên đi vào đã lao đến âm buông Đã lao đến, âm không buông ra Hồ Ly, anh đồng ý nhé Nếu mẹ tôi mà biết điều chuyện này, chắc chắn sẽ tức chích mất uhm, Tìm của bà không tốt Lý Vũ Hiên cười cười, đưa tay vuốt tóc đậu đậu. Tiểu đậu đậu, anh đùa với em thôi, anh sẽ không làm tổn hại em, đương nhiên cũng sẽ không thể để người con trai khác làm tổn thương em. Anh đồng ý với tiểu lõi. Đậu đậu hơi sững người, tiếp đó nhăn mũi khóc hô hô, nắm thầm thục vào hồ ly. Anh thật đáng ghét. Lý Vũ Hiền vội nắm chặt lấy hai tay đậu đậu giữ dành cô. Lý Tiểu Lợi nhìn Lý Minh Triết, Sợt mặt Lý Minh Triết chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng Lý Tiểu Lợi cảm thấy rất rõ, Tâm trạng của anh cả cậu ta sẽ không tốt, mặt dán chặt vào chỗ Lý Vũ Hiền đang nắm chỗ, đang nắm tay cô gái kia. Lẽ nào giữa bọn họ? Thật sự là... Lý Tiểu Lợi nhìn nước qua đức lại ba người bọn họ, dường như đã hiểu ra, dù gì thì cũng đồng ý hợp tác, Lý Tiểu Lội chẳng chút khách khí, phường phối, tận dụng triệt để tài nguyên, không nhận bắt ba người chụp nội cảnh, có âm ý đòi ra ngoài chụp ngoại cảnh. Lý Vũ Hiên tạo dáng vẽ tà mị giá vợ không làm nữa, đưa chân đá bật đen. Thiệu tử thối hôm nay cô bắt tôi làm việc cả ngày rồi, anh yêu cầu nghỉ ngơi. Lý Tiểu Lội nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u khỏe miệng hết lên, anh nụ cười gian trá. Anh hai, anh sợ sẩm chết trên núi đúng không? Lý Vũ Hiên tối sầm mặt. <cười> Lý Tư Lỗi cầm máy ảnh, không để lỡ thời cơ chụp luôn biểu hiện tức giận của Lý Vũ của Lý Vũ Hiên. Chính là ảnh thốt lên, tốt quá này rất tự nhiên, đã tràn đẹp sự vững nộ, lại không thể không khuất phục, hoàng mỹ có thể đem lên trang bia. Anh hai, anh đi trang điểm lại đi, thay bộ quần áo, nghỉ ngơi 5 phút rồi ra ngoài chụp ngoài cảnh. Lý Phủ Hiên phẫn nộ với mệnh lệnh của Lý Tiểu Lõi, anh nói rồi, hôm nay không đi. Lý Tiểu Lõi chết mắt, anh hai, hôm nay bán ngày trời râm, mưa cũng tối tới mưa cũng tóm máy mưa được. bạn sợ sấm chớp của anh nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu được sao? Ừ, ghen nhỏ như con gái vậy. nói xong tay chỉ chỉ và đậu đậu đen nhìn ngẫy. đen nhè rỗi gật đầu ở bên kia. con gái mới sợ sấm chứ. đầu đầu đột nhiên bừng tỉnh, mờ mờ hồ hồ dụn mắt. cái gì? tôi họ tôi không sợ sấm chớp mà. tuyết tư lõi cười hì hì. anh hay. ngày cả con gái mà anh cũng không bằng. Lý Vũ Hiên chạy khắp nơi tìm súng, rắc rắc rắc, tôi phải giết nó. Lý Minh Triết khoanh tay cười lạnh, giết cái mông, súng của cậu tôi đã sớm giấu đi rồi. Lý Vũ Hiên... Một người rồng trắng một đoàn người rồng rắn nhau đi lên núi phía sau còn có bốn năm người sức việc bê vác dụng cụ leo cả buổi sáng thì đến được địa điểm lý tiểu loại thấy ứng ý là một chỗ đất khá rộng nói là rộng cũng có nghĩa là đất bằng phẳng không có quá nhiều Không có quá nhiều chứa nghe vật, ở góc nhìn 45 độ thì tường đối rộng, bên dưới có một bãi cỏ dài như bơ biển vậy. Cỏ cũng không cao lắm, đau đậu đi đến, đó đứng thì chỉ thò ra được cái đầu. Mặt của Lý Tiêu Lội luôn sẽ đến mức sợ ngươi. Tự mình trở đến hóa trang cho đậu đậu, đem cái khuôn mặt tròn vo hóa trang thành khuôn mặt hoàn mỹ to đẹp. Mặt đen ẩn bên dưới cặp lông mí vừa dai vừa công, khiến cho cặp mắt tròn tròn, chuyển thành dài ma mờ ám. Mặt được trang điểm qua, cái cảm vốn rất nhiều thịt trở nên có cảm giác mê người. Tiếp tiểu loại sức đậu đậu cởi chỗ vai đậu đậu, chỉ mặc một bộ lễ phục bỏ màu đen, họ vai đứng trong bụi cỏ, đặt xong mái. Lấy xong góc độ, hôm nay tôi phát lệ cho cô cơ họ lộ diện, cô gái phải lạnh lùng mơ màng một chút. Đậu đậu. Gió trên đỉnh núi rất lớn, một trận gió thổi đến mái tóc dài của đậu đậu bị thổi tung lên, mà bộ lễ phục màu đen có ren tơ lụa, mà bộ lễ phục có, mà bộ lễ phục màu đen có ren lưu tu mặc trên người cũng bị gió thổi bay pháp phới, gió thổi cỏ rạp xuống, người con gái như ma quỷ dường như đen bay trong gió vậy, nửa thân thấp ẩn phát hiện, ánh mắt mơ màng trong sáng có hồn, khiến cho người ta phải động lòng. rất tốt, cảnh tiếp theo, Đậu đậu che ngực. Sắp rơi ra đến nơi Rẽ cỏ ra Vội vàng trả lại Trả lại, chỗ... lại chỗ cho Lý Minh triết Lý tử lọ đi lên Vỗ vỗ đầu đầu đầu Hai cô gái biểu hiện vừa rồi của cô Quả là không tồi Lúc vừa rồi Nghĩ cái gì vậy Nghĩ uh, buổi chưa ăn cái gì Lý tử lội tới sầm mặt Quả nhiên là cái bình hoa không có não Đầu đậu vui Thôi rớt cục là bình hoa phải không? Lý chữ lỗi nhỏ nói sai rồi. Đậu đậu. Lý Minh Trí mặc trên vừa một chiếc áo sơ mi đen bình thường, Huy chỉ đóng một chiếc áo bay trong gió để lộ ra phần cơn ngực rắn chắc cuồng giả. Trên cổ có đeo một chiếc, Trên cổ có treo một chiếc thần da bò thô, Ở giữa có móc chiếc đầu nâu lớn, Màu trắng vàng trông rất cướm biếc, trên mặt được trang điểm, cặp mắt được vẽ một màu đen quá mức, viễn thành vẽ lạnh lùng sát thủ, màu được tô màu nhạt. Mòi được tô màu nhạt, tạo thành một vẽ lạnh nhạt vô tình. Anh hai, anh đánh đó quay lưng vào cho em, tay đặt lên và anh cả. Lý Vũ Hiện miễn cưỡng đi đến quay lưng lại chĩa Lý Tiểu Lỗi đối diện. Đặt, quay lưng lại phía Lý Tiểu Lỗi đối diện với Lý Minh Triết xong ánh mắt ánh lên tà khí. Cô ý kéo dài cặp mắt câu hồn đọc vách, chỉ là nghiêng mặt nhưng đã có thể như là thấy hết được toàn bộ gương mặt đẹp đẽ kinh hồn của anh ta. Cảnh cuối cùng là chụp ba người Lý Vũ Hiên ôm chặt Lý Minh Triết, vùi đầu lên vai của Lý Minh Triết, dùng cái ôm cuối cùng để cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm đã mất. Đã tích lũy từ lâu, mà Lý Minh Triết không động lòng chút nào, ánh mắt nhìn chăm chú đầy tình cảm hưởng về phía người con gái phía xa. Tiết Tiên Lọ dùng những tấm ảnh, tỉnh để diễn tả mối tình tại ba đồng tính, dị tính ngoái lạ này, chụp xong cảnh cuối cùng, Lý Phụ Hiên lập tức nhảy ra khỏi lòng Lý Minh Triết, mặt tức giận tái xanh, đậu đậu giữa cái cổ đao cứng bao dậy, cuối cùng cũng chụp xong rồi phải không? Người con gái này chỉ hành động như một cử động, Người con gái này, chỉ hành động như một cử động có điều kiện, nhưng khí chất trên người lại khiến người khác không kìm chế được, chị muốn ấn nhanh xuống ở. Chị muốn ấn nhanh xuống cửa ở trong tay, cặp mắt ngây thơ để lộ ra vẻ hoảng hốt và như vô tình làm nổi lên nhìn con sông Nhìn con sóng, nhiều lắm như vậy, những người con gái đã trải qua những tư thế mà họ bày ra cùng với khuôn mặt trang điểm kỹ càng trong ánh mắt vô hồn, chẳng có chút cảm giác trân. Chân thật nào cả Nhưng ở bên người cô Đã tìm thấy rồi Lý tiểu lõi khó khăn lắm Mới nhìn thấy đậu đậu trực một cái không bằng ánh mắt kinh thường Đúng vậy Sau này đều là việc của tôi Các người được giải phóng rồi Đậu đậu khó khăn thở vào một cái Cuối cùng Cuối cùng có thể ăn cơm rồi Đói quá Lý tiểu lõi Tôi sẽ bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ Cô gái Lý tiểu lõi gọi điện gặp lấy tia Lõi gọi điện, gọi mấy người giúp việc đã bị đuổi quay đi. Đã bị đuổi quay đi. Lý Cửu Lỗi gọi điện gọi mấy người giúp việc đã bị đuổi quay lại dọn dẹp máy móc đồ đạc, mình thì tự tay cầm mấy ảnh đi xuống, lên núi thì dễ mà xuống núi thì khó, đường núi gập ghềnh, bởi vì không được tu sửa qua nên bên dưới nên dưới chân có rất nhiều tảng đá tảng mắc mô. mọi người đều cảm thấy rất, mọi người đều phải đi rất cẩn thận để mình triết đi đầu dẫn đường để mọi người đi vào chỗ vách chân của anh Lý Vũ Hiên đi thứ hai đi trước mặt Đậu Đậu Lý tư Lộ đi tư lội đi sau cùng khi đi đến Na nguy Hi khi đi đến nơi nguy Hiểm nhất ở lưng chừng núi trời mưa trời như muốn mưa xuống gió lớn thổi mạnh đến mức khiến người ta không mở mắt nổi Lý Minh Triết đi càng chậm chân Lý Vũ Hiên bắt đầu rung sắc mặt càng lúc càng kém mà Đậu Đậu dường như là bò xuống biết tư lội ở mé ảnh bảo vối đi dò dẫm phía sau Đột nhiên, đào đạo kêu a một tiếng, rồi trượt xuống dưới, chẳng có gì ở không trung để cô ấy bám vào trong khúc khô khoáng. Trong lúc khô khoáng cuối cùng, thì vẫn là bạch mọc xuống đất, hai tay lo lắng nắm chặt vào chỗ cỏi dưới đất, chân coi lại lại đạp, phản xạm đột nhiên. Chân coi lại đạp loại, chân co lại đạp loạn xạ, cuối cùng đột nhiên một tảng đất xuất hiện. Ha ha ha, lý tiểu loại ở phía sau cười điên cuồng. Cô gái, cô ngu như lợn vậy, đau đậu sợ đến mức tìm gặp thịnh thịt, Bệnh cạnh chính là một phục sâu, tuy có rất nhiều cây bên dưới, nhưng sâu đến mức không nhìn thấy đáy, nên vẫn khiến cho người ta kinh hại, giữa sự giúp đỡ của Lý Phụ Hiên khó khăn lắm đau đậu mà đứng lên đi tiếp được. Đi chưa được mấy bước, lại là một tiếng ai da, còn chưa đợi Lý Phụ Hiên quay đầu, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Tiểu Lỗi. Mái ảnh của tôi chỉ thấy tảng đá dưới chân Lý Tiểu Lỗi đột nhiên vỡ ra, lăn rào rào xuống dưới vực. Lý Tiểu Lỗi khều khoắn ta theo quán tính, chiếc máy ảnh nặng trên lưng cũng rơi xuống theo quán tính. mở tay mắt nhìn chiếc máy ảnh đắt tiền bay xuống đá vực. Đúng lúc này, một cánh tay trắng mềm mại nắm chặt lấy sợi đai của máy ảnh. Lý Tiểu Lỗi quỳ trên mặt đất, đem muốn thở pha một cái. không ngờ tảng đá dưới chân đậu đậu cũng vỡ ra rơi xuống. Lý Vũ Hiên kinh hoàng té mặt, chạy đến như điên muốn tóm lấy cô gái kia lại. nhưng đã đến nhưng đã đến không kịp tạo đầu cả người và máy ảnh đều nặng xuống theo chỗ đá mới sụp xuống